Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc truyện Chi Dâu. Bây giờ là 19 giờ 45 và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Buổi tối ngày hôm nay Tâm An và tác giả Hoàng Chi tiếp tục gửi tới cho quý vị tập tiếp theo, tập 5 của câu chuyện Chồng là Người Tình của Mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đang vô cùng là gai cấn và kịch đính bởi vì cô gái Hạ Thu vô cùng bản lĩnh đã chiếm được trái tim của chàng trai tên Gia Khiêm. Một chàng trai lạnh lùng, cứ tưởng rằng là sắt đá, nhưng thật không ngờ tảng băng trong trái tim của anh ấy đang tan chảy. Hạ Thu là ai? Tại sao cô ấy lại có thể làm cái tảng băng kia tan chảy? Đúng là một điều mà chúng ta phải học hỏi đúng không ạ? Nhưng mà Tâm An biết rằng là tình yêu mà, chỉ cần một chút rung động thôi, không cần phải có quá nhiều điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Chỉ cần rung động thì đúng sai, cũng không quan trọng, đúng không ạ? Và ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện này.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 Vào một đêm mưa gió Ông Chí chờ em gái đến trạm xá để sinh con Khi mà cô đau bụng chuyển giả Lúc này bà Vân vợ ông cũng đi cùng Đến trạm thì người Ở trạm đỡ đẻ Do sinh dễ nên chẳng bao lâu tiếng khóc của đứa trẻ đã vang lên Ông Chí ẵm cháu trên tay Đó là một bé gái bụ bẫm Nước da trắng hồng rất đáng yêu Ông đưa đến cho em gái Em xem Con em này Con bé rất dễ thương Anh đem đi chỗ khác đi Cô Út à, cho bé bố đi chứ. Tôi bảo anh chị, đem nó đi đi. Đừng để tôi phải nhìn thấy mặt của nó. Ông Chí cho rằng em gái mình vừa sinh xong, tâm trạng không ổn định, nên bồng đưa bé đưa cho vợ, rồi ra ngoài. Do đứa bé khát sữa mà khóc lên, ông Chí phải chạy đi mua hộp sữa ngoài để cho cháu uống tạm. Bà Vân thì lo giữ đứa bé. Qua lúc sau khi mua sữa về, khuấy tạm cho uống, thì đứa bé cũng nín và ngủ. Ông Chí kêu vợ, bế vào để đưa bé nằm bên cạnh mẹ. Nhưng một lúc sau bà Vân trở ra, với vẻ mặt bàng hoàng sừng sốt. Anh ơi, cô Út đi đâu mất rồi? Ông Chí nghe vợ nói như vậy thì hỏi ngay. Em tìm kỹ chưa? Nó mới sinh mà, có thể đi đâu chứ? Huống gì, đang còn con ở đây. Em vợ xem hết rồi, không thấy cô Út đâu cả, cái giường trống trơn. Sao nó lại có thể bỏ con nó mà đi? Em ở đây. để anh chạy đi tìm ông chí nói xong thì chạy ra khỏi trạm xá để đi tìm em gái trong đêm khuya vắng lặng ông vừa chạy vừa gọi tìm em gái nhưng mà đều vô vọng bà vân ở lại trạm xá đợi chồng về lúc này ông chí thất thểu đi vào bà vội vàng hỏi ngay sao rồi anh có tìm thấy cô út không ông chí lắc đầu ù rù bà vân nhìn đứa bé còn đỏ hòn trên tay mà cầm lòng không được Vừa ra đời không được hưởng Dù chỉ là một giò sữa mẹ Giờ lại bị mẹ bỏ rơi Thế còn đứa bé bây giờ phải làm sao đây anh Tại sao cô Út Lại bỏ con mình như thế này mà đi chứ Vợ chồng mình sẽ nuôi đứa bé Dù sao cũng là cháu của mình Nó mang nặng đẻ đau Mà còn không biết thương con thì chả nhẽ Mình lại bỏ rơi Đứa bé không có tội Tuy không có tình thương ba mẹ Nhưng người làm cậu như anh Anh sẽ cho con bé tỉnh thương đó. Anh sẽ đặt tên cho con bé là Hạ Thu. Tên nghe rất đẹp. Vậy từ nay Hạ Thu sẽ là con gái của vợ chồng mình. Cảm ơn em Vân à. Thôi, bây giờ mình bế con về. Chắc mẹ ở nhà đang trông lắm. Dạ vâng. Tôi từ trong phòng tắm rửa mặt bước ra, không dám nhìn đến mặt chồng. Lúc này ra khiêm lên tiếng. Thôi cũng trễ rồi, vợ chồng con xin phép về. Ông chí lúc này gật đầu. Ừ, hai đứa xem mà về đi. Cậu à, cậu nhớ uống thuốc đều đặn, theo bác sĩ kê đơn. Đến lúc mà tái khám, ấy con qua con đưa cậu đi. Cảm ơn con. Tôi cũng thưa cậu mợ xong theo chồng ra về. Do ngại chuyện khi nãy nên tôi lùi thủi đi phía sau chồng. Còn gia khiêm đang đi đột nhiên dừng lại. Hạ thu do không nhìn nên đâm trúng vào người của anh. Nhìn cô như vậy Anh không khỏi bật cười Em định trốn tránh tôi mãi như vậy sao Tôi đưa tay xoa lên cây chán Có hơi đau Nhỏ giọng nói Ai trốn tránh gì anh chứ Nếu vậy thì nhanh lên Nhớ ngước cái mặt lên Không lại đâm vào tường U đâu bây giờ Tôi hứ lên rồi đi phăng phăng về phía trước Đến ngoài đầu hẻm tôi mở cửa xe ngồi vào gia khiêm sau đó cũng lên xe ngồi Rồi tài xế khởi động xe chạy đi Cả hai về đến nhà thì đã chiều, bà đang ở trong phòng khách cũng chuẩn bị ăn cơm, thấy ra Khiêm và Hạ Thu về, bà hỏi ngay. "Ơ, thế sao hai đứa lại về cùng nhau?" "Dạ tại lúc trưa chồng con rảnh, có gọi con về nhà cậu mợ con chơi." "Thì à, hai đứa lên tắm đi rồi xuống mà ăn cơm." "Dạ mẹ." Tôi nghe thế thì lên lầu, đến cầu thang nhìn lại thấy chồng không có đi cùng, tôi cũng không quan tâm mà về phòng tắm. Không mẹ chồng tôi đợi Hạ Thu đi rồi Gia Khiêm mới nói với mẹ mình. Con có chuyện này muốn thưa với mẹ. Có chuyện gì con nói mẹ nghe. Hạ Thu ở nhà không làm gì cũng buồn chán, con định để cô ấy đến chỗ con làm. Bà đặng vốn muốn Hạ Thu ở nhà, bồi bổ bồ rồi sinh cháu cho mình, nhưng Gia Khiêm nói như vậy không phải là không đúng, ở nhà mãi cũng không được, tạm thời cho cô ra ngoài làm việc cho thông thả. Lúc nào cấn bầu rồi nghỉ ngơi Cũng chưa muộn Còn nói như vậy cũng được Chưa bắt con bé ở nhà suốt cũng không được Chờ khi nào hạ thu có thai Thì ở hẳn ở nhà tĩnh dưỡng. Tự nhiên lời nói của bà Đáng khiến ra khiêm suy nghĩ Nếu anh có con thì sẽ như thế nào Đó là điều trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ đến bất giác trong đầu anh Hình ảnh cô chạm môi vào má của anh Lúc ở nhà cậu mợ lại hiện lên Khiến lòng anh nhộn nhào không yên Dạ vâng Vậy con xin phép lên phòng. Ừ, hai đứa nhanh nhanh tranh thủ xuống ăn cơm với mẹ. Tôi lên phòng thì đem túi sách đi cất cùng, đó là sợi dây của bà nội Hà, vốn muốn mang đi trả giờ nó lại quay về với tôi. Đi cả ngày có hơi mệt nên tôi soạn đồ đi tắm. Tôi lấy bộ đồ mặc ở nhà đơn giản, nhìn đến mấy bộ váy gợi cảm kia, tôi lại được một phen đỏ mặt. Cũng may tôi có mua mấy bộ khác nên những bộ này tôi cất qua một bên. Đi vào phòng tắm. Tôi ngồi vào bồn ngâm mình, vừa thoát xào phòng vừa mát xa và ngân nga vài câu hát quen thuộc. Giờ khi em lúc này mở cửa đi vào, thì nghe những câu hát mà Hà Thu đang hát. Anh bước đến cánh cửa phòng tắm, tự nhiên mở cửa ra và nói ngay. Hát hò cơ à? Muốn nghe cái gì từ tôi sao? Tôi giật mình khi nghe tiếng chồng nên ngừng hát lại, quay lại nhìn thấy chồng ở ngay phía trước. Tôi ôm ngực và la lên. Anh vào đây làm gì? Anh không thấy là tôi đang tắm à? Không phải là em muốn nói với gì với tôi sao? Anh điên à? Đấy là lời của một bài hát. Ồ, ra thế à? Thế thôi. Nói xong anh đóng cửa lại, mà trên môi một nụ cười vẫn đang nở. Vỗ anh biết cô vợ mình đang hát, nên chỉ muốn trêu chọc cô. Mà anh cũng chẳng nhìn vào bên trong, nên không hề thấy gì. Tôi nghe tiếng đóng cửa mới thở phào nhẹ nhõm, không hiểu chồng tôi bị làm sao. Đúng là điên thật. Cả tắm cũng không yên. không ngầm mình thêm nữa tôi xả xà phòng trên người lau mình mặc đồ vào sau đó bước ra ngoài đến bàn tràn điểm tôi ngồi lau tóc gia khiêm lúc này đang cởi bỏ áo khoác ra để chuẩn bị đi tắm thấy mặt hạ thu hầm hầm anh lên tiếng hỏi ngay này em lấy đồ đi cho tôi đi tắm anh không có tay à tự đi mà lấy em là vợ của tôi nhiệm vụ của em phải làm chứ tôi mặt mày cau có đứng lên Đi đến tủ mở ra cứ như vậy Lấy đại một bộ quần áo Sau đó đưa cho anh Đây này Em chọn đồ cho tôi Hay là chọn đồ cho em đấy Đương nhiên là cho anh rồi Anh không thấy tôi tắm xong rồi à Anh bảo tôi lấy đồ Đấy tôi lấy cho Còn kén chọn cái gì <cười> Đây em nhìn lại đi Tôi lúc này mới táo hỏa với chiếc váy Mình đang cầm trên tay Trời ơi sao tôi lại sơ xác thế này Quê chết đi được tôi cúi đầu nhỏ giọng à không có gì tôi tôi cầm nhầm ấy mà sau đó tôi đến tủ lấy một cái khác cho chồng lần này tôi cẩn thận mà xem kỹ hơn đây đồ của anh đúng là đồ hậu đậu kệ tôi Xa khiêm cầm lấy đồ rồi đi vào trong phòng tắm tôi lúc này lau đầu rồi mắt hướng đến bức tranh treo ở gần bàn sách cơ bị thu hút nên tôi tiến gần đến để xem tôi thấy trên đó có đề dòng chữ nhỏ là mỹ liên Vậy người vẽ bức tranh này là một người phụ nữ Tôi nhớ lại đôi lần Thấy chồng đứng thất thần nhìn về bức tranh này Không biết nó có gì Đẹp thì có đẹp thật Nhưng mà đâu đến mức đó Tôi đưa tay định chạm vào thử Thì tự nhiên bức tranh lại rớt xuống Ngay dưới chân của tôi Tạo nên một tiếng soảng lớn Mảnh kính vang khắp nơi Tôi còn bất động chưa kịp phản ứng Thì giọng nói có phần hơi lớn của chồng vang lên từ phía sau Đổ của tôi Tại sao tự nhiên Em lại đụng vào. Gia khiêm bước ra thấy bức tranh mà Mỹ liền vẽ bị rơi, bị vỡ. Cho là hạ thu tay máy chân tay, nên trong lòng vô cùng tức giận, anh quát lớn. Tôi, tôi không... Bây giờ tôi không muốn nghe lời giải thích nào. Tránh qua bên cho tôi. Tôi định nói là mình không có làm gì, nhưng mà chồng tôi đã chặn ngang lời nói của tôi. Đã như vậy, anh còn đẩy tôi ra ngoài, ngồi xuống cầm bức tranh lên và bước ra khỏi phòng. không hiểu sao lòng tôi lúc này rất đau nước mắt cứ như vậy mà tuôn trào tôi đưa tay lau nước mắt rồi ngồi xuống nhặt mảnh kính vỡ thì thấy dưới chân mình một màu đỏ của máu tôi nhón chân lên thì phát hiện có một mảnh vỡ đã cứa vào chân của tôi tại sao tôi lại không có cảm giác đau nhỉ tôi cứ mặc máu chảy mà đưa tay nhặt từng mảnh vỡ vụn gom lại một chỗ sa khiêm đem bức tranh đến phòng sách lúc này anh bình tĩnh hơn anh thấy mình lúc nãy hơi quá đáng đối với Hạ Thu chắc chắn đã khiến cho cô buồn bởi vậy sau khi cất bức tranh anh quay lại phòng của anh và cô vừa mở cửa ra đập vào mắt của anh dưới sàn nhà gạch trắng là máu từ chân cô đang chảy ra không ngừng đã vậy cô còn xem như không có gì mà bình thản ngồi nhặt mảnh kính vỡ có chút tức giận anh đến nắm lấy tay của cô kéo cô đứng lên em không biết đau à chân em chảy máu thế kia tại sao còn ngồi im ở đây Anh có mặc kệ tôi Anh cho rằng tôi làm rơi bức tranh của anh chứ gì Nhưng mà tôi không làm gì Tôi chưa bao giờ đụng đến nó Thì nó tự dưng nó rơi rồi Anh không để cho tôi giải thích Anh mắng mỏ tôi Tôi xin lỗi Lúc đó tôi hơi mất bình tĩnh Mất bình tĩnh Thì anh có thể muốn nói gì thì nói sao Thôi được rồi tôi xin lỗi Em đến ghế ngồi xuống đi Tôi đi sửa, băng bó vết thương cho Tôi mặc tình mà khóc Giống như uất ức mà tuôn trào nhìn hạ thu như vậy khiến gia khiêm tự trách bản thân mình tại sao lại không thể nào kiềm chế được nóng vội đang nghĩ sai cho cô đem hộp y tế đến anh rửa vết thương cho cô mà cảm thấy đau lòng cứ như bản thân là người bị thương chứ không phải là cô vậy anh nhẹ nhàng tỉ mỉ chấm nhẹ lên chỗ sùi bọt trắng vừa do đổ thuốc sắt trùng lên sau đó bồi thuốc đỏ rồi quấn băng lại ngước lên nhìn hạ thu mắt của cô đang còn ngấn nước đau lắm mà không đau em đúng là biết nói dối lừa người ai bảo anh tin em ngồi đây tôi đi dọn chỗ đó cho nói xong gia khiêm lấy chổi quét gom bỏ mảnh vỡ kính vào sọt rác rồi nói với cô chân như vậy rồi không thể xuống nhà ăn cơm em ở phòng đi tôi gọi bà sáu mang lên cho tôi đi được không xuống mẹ lại trông thấy cô kiên quyết như vậy gia khiêm không biết làm gì đành đi đến chỗ cô mà bồng cô lên. Còn tôi vì hành động của chồng quá bất ngờ nên không kịp phản ứng. Đến khi nằm gọn trong vòng tay của chồng thì tôi mới tá hỏa. Anh làm gì thế hả? Thả tôi xuống. Em đúng là ngang bướng. Bảo ở trên đây thì không chịu. Thì tôi đành bế em xuống dưới thôi. Nói xong già khiêm cứ như vậy mà bế hạ thu đi ra khỏi phòng. Tôi lúc đưa tay đánh lên ngực của chồng. Anh bảo tôi xuống. Em có chịu yên không hả? Không Em có tin tôi ném em xuống đây luôn không Thấy trước mặt là lối cầu thang Nên tôi có hơi sợ Nhỡ như chồng tôi làm thật thì làm sao Ai chứ chồng tôi không đùa bao giờ Mà mặt còn hung dữ thế kia Tôi thấy như vậy nên im lặng không nói nữa Lúc xuống đến phòng khách Thì bà Đặng đã không còn ngồi đó nữa Vì vậy ra khiêm đưa Hạ Thu vào thằng phòng ăn Bà Đặng nhìn cả hai tình cảm như vậy Thì mỉm cười Tôi sợ mẹ chồng nghĩ mình này nọ Nên lên tiếng nói ngay Chân của con bị đau Nên chồng con mới bồng con thôi ạ. Ai mượn em giải thích Tôi thích giải thích, được chưa Cái đồ bướng bỉnh này Bà Đặng nhìn cả hai người chỉ biết cười Con trai của bà đã thay đổi rất nhiều So với trước đây Nhìn đến chân, thấy hạ thu đang quấn băng như vậy Bà hỏi ngay Chân con bị làm sao thế kia Dạ do con không cẩn thận Nên bị mảnh thủy tinh cứa trúng chân thôi mẹ Có làm sao không Tại sao không bảo Gia Khiêm Đưa con đi bệnh viện Dạ thôi mẹ, có một tí Không cần đến bệnh viện đâu ạ Phiền phức lắm Phiền cái gì mà phiền, sức khỏe là trên hết Gia Khiêm này, ăn uống xong ấy, Đưa vợ con đi khám Vâng mẹ Tôi nhìn qua chồng ngồi bên cạnh nói nhỏ Đi bệnh viện thật á Chưa làm sao nữa Nhưng mà bị nhẹ thôi mà Đi khám cho chắc ăn Em ăn cơm nhanh đi, rồi tôi đưa em đi Do ăn ở nhà cậu mợ trước đó nên bụng tôi đang còn lo no, bởi vậy tôi ăn rất ít. Sau khi ăn xong chồng tôi lên phòng lấy áo khoác sau đó đưa tôi đi bệnh viện. Tôi bảo là không sao nhưng mẹ chồng tôi nói rằng phải kiểm tra biết đầu có mảnh vỡ còn sót lại bên trong thì vô cùng nguy hiểm nên tôi đành phải nghe theo bà. Lúc này tôi đi cả nhắc ra xe ra khi em đi theo bên cạnh nhìn tôi rồi nói đã bảo để tôi bồng ra xe mà em một hai lại không chịu cơ đúng là lì lợm Tôi thấy mình đi được, nên không phiền đến anh. Mà tôi lì đấy, thì sao? Đi được mà cả nhắc thế kia, hừ, chậm như rùa. Tôi hừ lên biểu môi, rồi đến xe tôi mở cửa ngồi vào, ra khiêm vòng qua bên cạnh ngồi vào ghi lái, rồi khởi động xe chạy đi hướng đến bệnh viện. Đến nơi tôi cũng định cài nhắc để đi, nhưng mà chồng tôi nhanh hơn mở cửa xe và bồng tôi xuống. Này, bây giờ cấm em lại nhài nhé. Tôi còn lại nhải bao giờ đâu chứ Người gì mà kỳ cục Xong tôi cũng im lặng Cho đến khi chồng tôi đưa vào phòng của bác sĩ Sau khi kiểm tra cũng như xử lý vết thương xong Bác sĩ bảo tôi không có gì đáng ngại Bên trong cũng không còn sót một mảnh vỡ nào Về nhà uống thuốc giảm đau Và ngừa nhiễm trùng là ok Chồng tôi đứng kế bên lên tiếng Cảm ơn bác sĩ Tôi tự đi được rồi Bây giờ anh đừng có bế tôi Vậy thì tôi đỡ mỏi tay Em làm như tôi khỏe lắm ấy Có sung sướng gì đâu Chỉ có em sung sướng mà không biết đường hưởng thôi Tôi nghe như vậy liền biểu môi phồng má lè lưỡi Gia Khiêm thấy như vậy thì nói ngay Em có tin tôi cắt lưỡi của em không à Hừm, Tôi thách anh đấy Lúc này trong phòng chỉ còn hai người Vì bác sĩ vừa ra khỏi Để đi khám cho bệnh nhân khác Gia Khiêm nhìn Hạ Thu lè lưỡi Cố tình thách thức mình Thì anh không nói không rằng Đặt hai tay lên má của cô Sau đó cối xuống Phủ môi của mình lên môi của cô Anh vốn chỉ muốn làm cho bỏ tức. Ai ngờ khi vừa chạm vào, thì sự mềm mại của cánh môi mỏng gần như hút lấy anh. Giống như một thỏi nam châm làm cho anh gần như mất đi khống chế. Trước hành động đó của chồng, tôi hoàn toàn bất động. Hai mắt mở to hết cỡ. Đến khi môi bị ai đó mút mát, tôi mới kịp phản ứng mà đưa tay đẩy mạnh người chồng ra. Sau đó che lấy miệng mình và nói ngay. Anh... Anh vừa làm cái gì thế hả? gia khiêm lúc này thản nhiên và đáp Ai bảo em thách thức tôi cho nên tôi cắn em đấy Anh cố tình lợi dụng tôi thì có Em muốn nghĩ sao cũng được Đúng là cái đổ thửa nước đục thả câu Em mà nói nữa có tin tôi cắn đứt lưỡi của em không Nghe chồng nói như vậy đương nhiên là tôi sợ mà đưa tay che lấy miệng Dù gì khi nãy tôi cũng vừa trải qua sự bá đạo không nói của chồng tôi mà công nhận nụ hôn khi nãy rất ngọt ngào bất giác tôi nhoẻn miệng cười gia khiêm nhìn thấy hạ thu như vậy thì lên tiếng em không định về à còn đứng ngây ngốc ra đây làm gì lại còn cười tôi giống như làm chuyện xấu bị phát hiện ai cười hồi nào bây giờ về có muốn bồng không đương nhiên là không tôi tự đi được tôi nói xong thì nhấc cái chân đi nhanh ra ngoài tôi lầm bầm để anh ta bồng rồi lại có cơ hội tiếp à Đồ chồng giả khó ưa đáng ghét. Giả khiêm đi theo sau hạ thu, miệng nở một nụ cười vui. Cô vợ nhỏ của anh đúng là đa sắc thái, vừa bướng lại vừa ngang, nhưng đôi lúc lại rất đáng yêu. Lúc này đột nhiên tôi thấy y tá đang hối hả, đầy một người ở phía trước mặt, hình như đang nguy kịch vì trên miệng được gắn ống thở. Ngay khi đến chỗ tôi, tôi nhận ra chính là chú, mà hôm qua mình nợ lấy nước giúp. Không lẽ bệnh tình của chú ấy chuyển biến nặng. Dù sao chú cũng có một mình rất tội nghiệp Nên tôi muốn đi xem tình hình của chú như thế nào Gia khiêm thấy hạ Thu tần ngần không đi Anh quay lại hỏi cô Có chuyện gì thế? Anh có thấy cái chú vừa đẩy ngang qua đây không? Ừ, thì sao? Hoàn cảnh của chú ấy rất đáng thương Không có người thân, lại còn bị bệnh Nên nằm ở đây có một mình Không có ai chăm sóc cả Làm sao em biết? Thì hôm qua lúc anh đưa cậu đi khám Tôi vô tình nhìn thấy chú ấy muốn uống nước Nhưng không lấy được Bởi vậy tôi đã giúp chú ấy Sau đó mới biết được hoàn cảnh của chú Tôi không nói chuyện Mình đi theo bà Kim Thoa Mắc công chồng nghĩ rằng tôi tò mò tọc mạch Chuyện của người khác lại không hay ho gia khiêm không nghĩ hạ thu Lại có tấm lòng lương thiện Lại còn tốt tính như vậy Bây giờ em muốn đi xem tình hình của ông ta sao Ừ Hình như bệnh chú ấy trở nặng Tôi và anh đến đó xem thế nào nhé Thấy vậy mà ngó lơ Lương tâm của tôi cắn rứt lắm Em đúng là lo chuyện bao đồng Đi thì đi Tôi nghe như vậy thì mỉm cười Sau đó cùng chồng đi theo hướng Mà y tá đã đẩy chú Cuối cùng thì tôi cũng biết Là chú được đưa đi cấp cứu Tôi cùng chồng ngồi ở ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu Càng nghĩ mà tôi lại càng thương cho chú Khi mà đáng lẽ Chú nằm trong đó Thì ngoài này phải có người thân chờ đợi Chắc chú phải tủi thân lắm Khi chứng kiến những người bệnh khác Họ có người nhà bên cạnh Gia Kiêm lúc này nhìn qua Thấy Hạ Thu khóc Anh hỏi ngay Em làm sao thế này? Sao lại khóc? Tôi không hiểu tại sao nhìn thấy chú như vậy Tôi không cầm được lòng mình Thương cảm mà bật khóc Tôi chỉ tội cho chú ấy thôi Mong là chú ấy bình an khỏe mạnh Em đúng là ngốc Đến đi Trong xã hội này có hàng ngàn hoàn cảnh còn đáng thương hơn như thế Thì chả nhẽ Ai em cũng khóc như vậy à? không phải chỉ là khi chứng kiến tường tận thì mình đồng cảm thôi thôi nín đi đừng có mít ướt người ta cười cho Sa Khiêm đưa tay lau đi nước mắt trên mặt của cô giây phút này anh nhận ra cô vợ của mình có một tâm hồn rất mỏng manh yếu đuối khiến cho anh muốn giang tay ra che chở và bảo vệ cho cô với hành động ôn nhu đó của chồng khiến lòng tôi sao xuyến kỳ lạ trái tim gần như lỡ đi một nhịp Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra Bác sĩ từ bên trong đi ra và hỏi Hai người là người nhà của bệnh nhân Trần Dũng sao? Tôi nghe như vậy vội vàng đứng lên Chưa kịp nói gì Thì bác sĩ nói tiếp Bệnh nhân đã rất yếu rồi Do bệnh nhân muốn buông xuôi Nên dù ý bác sĩ cố gắng chạy chữa cũng vô ích Người nhà xem mà thực hiện những di nguyện Mà bệnh nhân muốn đi Để lâu ấy, không kịp đâu ý, ý của bác sĩ là Chú ấy không qua khỏi à Cũng rất khó nói, do bệnh nhân không có ý chí, kiểu như muốn chết rồi, nên dù tận tình chạy chữa cũng như không. Tôi chỉ có thể nói rằng thời gian của bệnh nhân còn lại rất ít. Tôi, tôi có thể vào thăm trụ ấy cũng được không ạ? Hiện tại bệnh nhân chưa tỉnh, nên không thể vào thăm được. Mà bệnh nhân bây giờ phải nhờ vào ống thở thì mới có thể kéo dài được mạng sống. Vâng, tôi hiểu rồi. Nói xong bác sĩ liền rời đi. Tôi gần như không thể nào đứng vững. Tại sao ông trời lại bất công với chú như vậy? Mà ngay cả con vật còn muốn sống thì tại sao chú lại muốn bỏ cuộc tìm đến con đường chết chứ? Chắc hẳn bên trong phải có nguyên nhân gì đó. Không lẽ nó có liên quan đến bà Kim Thoa? Em không sao đấy chứ. Em phải bình tĩnh. Mạng người đều có số cả rồi. Tôi hiểu lời nói của chồng. Cách duy nhất tôi giúp được chú là hỏi xem chú có tâm nguyện gì muốn thực hiện hay không nếu như trong khả năng của tôi làm được tôi nhất định sẽ giúp thôi bây giờ tôi đưa em về nhá tôi nghe như vậy thì thất thần theo chồng về nhà hôm sau tôi sẽ vào thăm chú gia khiêm nhìn hạ thu như vậy trong lòng vô cùng thương xót không nghĩ rằng cô vì một người dưng chỉ mới biết mà lại buồn và thương tâm đến như vậy về nhà tôi lên giường nằm dù chồng có hỏi muốn ăn gì hay không Nhưng tôi lắc đầu Vì hiện tại tôi không muốn ăn gì hết Xa khiêm thấy Hạ Thu như vậy Anh không muốn làm phiền cô nữa Để cho cô yên tĩnh một mình Để dần dần bình ổn lại tâm trạng Anh nhớ lúc trên xe Hạ Thu có nói muốn giúp người đàn ông đó Xem ông ta có tâm nguyện nào muốn thực hiện Để giúp đỡ ông ta Nhưng mà cô lại không biết gì Về ông ta cả Lúc này trong phòng sách Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó giúp tôi điều tra về người tên là trần dũng bệnh nhân đang nằm điều trị ở bệnh viện x càng nhanh càng tốt tắt máy xong anh mở máy tính và giải quyết công việc tồn động sáng sớm những ánh nắng bên ngoài chiếu lên tấm kính cửa sổ làm cho tôi thức giấc tôi qua nằm tôi cứ trằn trọc về chú ấy mà không biết mình ngủ quên lúc nào tôi ngồi dậy nhìn quanh phòng không thấy chồng tôi đâu cả chắc là anh đã đi làm tôi muốn vào viện thăm chú ấy nên bước chân xuống giường Để làm vệ sinh Chân tôi lúc này cũng bớt đau hơn so với ngày hôm qua Mà hình như băng quấn được thay mới thì phải Không lẽ là chồng giúp tôi Giờ vết thương Rồi băng lại hay sao Mà tại sao tôi lại không hay gì biết Bỏ qua không nghĩ nữa tôi mang dép Rồi đi vào phòng tắm Giờ mặt làm vệ sinh Rồi tắm thay đồ Lúc trở ra nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ Tôi xuống dưới nhà thì nhìn thấy mẹ chồng Mẹ chồng hỏi han ngay Chân còn đỡ chưa Dạ đỡ nhiều rồi mẹ, chắc hai hôm nữa là con lành thôi. Làm gì cũng phải cẩn thận, thôi vào ăn sáng với mẹ. Mà chồng con đi làm rồi à mẹ? Dạ khiếm nó đi được một lúc rồi, mẹ có hỏi con, nó bảo con còn ngủ. Dạ vâng. Sau đó tôi cùng mẹ vào phòng để ăn sáng. Hôm nay bà xấu nấu phở bò, tay nghề bà sáu đúng là rất ngon, nếu so với ở quán thì ngon hơn rất nhiều. Đang ăn thì mẹ chồng tôi nói. Tháng sau con theo Gia Khiêm. Qua Nam Kinh nhá. Nam Kinh hình như là ở Trung Quốc thì phải. Mà chồng tôi qua đó để làm gì? Còn bảo tôi đi theo. Chồng con đi Nam Kinh làm gì thế hả mẹ? Bên đó vẫn còn họ hàng. Bà con bên chồng của bà cho nên cứ hàng năm đến tháng 9 bà lại bảo với Gia Khiêm qua đó để thăm viếng mọi người. Mặc dù biết con trai không thích vì bà chỉ sợ vợ lẽ nên có một số người xem thường nhưng bà nói kệ họ. Miễn sao bà sống đúng, làm tròn bổn phận là được. Vì lẽ đó nên trong lòng dù không thích, thì Gia Khiêm vẫn nghe theo mẹ mình. Bên đó là quê nội của Gia Khiêm. Mỗi năm mẹ đều bảo chồng con qua đó một lần. Giờ có thêm con thì hai vợ chồng cùng đi. Sẵn xem như đi tuần trăng mật. Bên đấy cảnh đẹp lắm con à. Tôi cũng từng xem qua chút thông tin, cũng như phong cảnh ở bên Trung Quốc. Ở nơi đó, nơi nào cũng là cảnh đẹp. Tôi cũng từng ao ước được đặt chân đến nước tỷ dân một lần. Không nghĩ hôm nay lại có cơ hội. Nhưng tôi sợ chồng sẽ nghĩ tôi đi theo làm vướng bận tay chân. Nên tôi nói ngay. Con chỉ sợ chồng con, không muốn cho con đi cùng. Con cứ yên tâm, để mẹ nói với nó. Có khi đi chuyến này về, mẹ lại có cháu cũng nên. Tôi nghe như vậy thì ngại lắm, đòi hết cả mặt. Bà Đặng cũng nhìn ra biểu cảm của Hạ Thu. Kìa kìa, xem kìa. Có cái gì mà ngại ngùng làm vợ rồi thì làm mẹ là điều đương nhiên. Tôi nghe mẹ chồng nói như vậy thì không nói gì nữa mà cắm cúi ăn cho xong. Mà nếu tháng sau phải đi cùng chồng vậy tôi phải lo xong chuyện của chú. Vì vậy sau khi ăn xong tôi xin phép mẹ chồng ra ngoài. Tôi không để tài xế chờ đi mà tự bắt taxi. Đến bệnh viện thì tôi hỏi được biết chú được đưa qua phòng chăm sóc đặc biệt tôi liền đi đến đó theo lời chỉ dẫn của y tá. Vừa đến vô tình tôi thấy bà Kim Thoa đang đứng nói chuyện với bác sĩ vội vàng nếp vào để xem họ nói cái gì. Bà Kim Thoa được bên bệnh viện thông báo tình trạng của ông Trần Dũng nên sáng hôm nay bà ta cũng đến. Theo như bác sĩ thì ông ấy hết cứu được rồi sao? Do bệnh nhân không còn ý chí vực dậy nên chúng tôi thành thật cũng bó tay. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Tôi muốn vào thăm ông ấy một chút. Bác sĩ gật đầu sau đó rời đi Bà Kim Thoa mở cửa đi vào trong phòng bệnh Tôi thấy như vậy liền tiến đến gần chỗ cửa Lúc này nhìn hé hé Xem bà ta làm gì bên trong Bà Kim Thoa ngồi xuống bên cạnh Nhìn ông Trần Dũng Nằm trên giường bệnh Mà miệng vài gắn ống thở Trong lòng của bà cảm thấy thương cảm Bà biết rõ lý do Vì sao ông lại buông xuôi Ông đừng có trách tôi Tôi không phải là ích kỷ Không muốn ông gặp con trai Nhưng mà ông phải hiểu được Cái nỗi khổ của một người làm mẹ như tôi Tất cả những gì tôi làm Chỉ vì con của chúng ta thôi Tôi thật không ngờ rằng bà Kim Thoa Là vợ của chú Vậy hạo dân là con trai của chú sao Nhưng mà chú đã như vậy Tại sao bà ta không để hạo dân Đến gặp chú một lần chứ Chắc vì lẽ đó cho nên chú tuyệt vọng Từ bỏ chữa trị Mà muốn tìm đến cái chết Sống mà phải mang bệnh Hành hạ thì có lẽ chết là một cách giải thoát cho ông Đó cũng xem như ông chuộc lỗi Với mẹ con của tôi Tại sao Thím lại có thể nói ra những lời này chứ Tôi không chịu được mở cửa bước vào và nói Bà Kim Thoa nhìn thấy Hạ Thu thì sừng sốt Tại sao cô lại ở đây Những gì bà vừa nói Chả nhẽ đã bị cô nghe hết rồi sao Tại sao cô ở đây Chuyện này không liên quan đến cô Đừng có mà lo chuyện bao đồng Sao tôi ở đây? Thím không cần phải biết, nhưng mà chú ấy bị bệnh đến nông nỗi này, vậy mà thím còn muốn bức chú ấy vào con đường chết thì thím mới cam lòng à?" Bà Kim Thoa nghe xong có chút sợ hãi. "Cô cô nói linh tinh cái gì thế hả? Tôi bức tôi bức ông ta chết khi nào?" Thì lời nói của thím vừa rồi. Tôi không biết chuyện của hai người như thế nào, nhưng bây giờ thím có cuộc sống tốt, trong khi chú ấy lại đáng thương như vậy. Tôi nghĩ thím nên hoàn thành tâm nguyện của chú ấy. Là để chú ấy có thể nhìn mặt con trai một lần thôi, để ra đi được thanh thản chứ. Cô nói điên khủng cái gì vậy? Cái gì mà con trai? Không phải tím từng là vợ của chú ấy sao? Còn Hạo Dân là con trai của hai người sao? Bà Kim Thoa sắc mặt dần tái xanh tái mét khi nghe hạ thù nói như vậy. Bà đang cố gắng giấu giếm, không nghĩ cô lại biết rõ như thế. Nhưng mà bà ta vẫn cố cãi cho bằng được. Cô đừng có mà ăn nói hàm hồ, cô đừng có mà cố tình hắt nước bẩn vào người tôi. Cô cũng âm mưu quá, mới được mẹ chồng tôi nhận làm cháu, đã lập mưu để hại tôi. Thím ơi là thím, thím đang nghĩ cái gì thế à? Ai hại thím? Chuyện thím cố giấu ấy, thì tôi biết hết cả rồi. Tôi nghĩ thím nên để hai ba con họ nhìn nhau đi, chú ấy tội nghiệp lắm rồi. Cô thì biết cái gì mà nói, một người từng giết người bị tù tội thì cô nghĩ đi, có xứng đáng là một người ba hay không? Trong khi con trai của tôi đang có một tương lai sáng lạn Nó không cần một người ba như vậy Tôi không biết ngày xưa chú làm gì Nhưng mà ai trong đời này chả có sai lầm Quan trọng là chú đã chịu trừng phạt Đánh người chạy đi Chứ ai lại đánh người chạy lại Dù vậy Thì cũng đâu thể nào cấm chú ấy không được nhìn con mình Hơn hết tôi nghĩ rằng hạo dân Cần biết cha ruột của mình Cũng như biết chú ấy đang bị bệnh Cuối đời này Chú ấy chỉ muốn gặp con Là đã mãn nguyện lắm rồi Tại sao thím lại ích kỷ như thế Nếu như hạo dân biết chuyện Chắc chắn anh ấy sẽ hận thím Cô là gì Mà cô dám dạy đời tôi Tôi biết cái gì tốt cho con trai của tôi Nếu vậy thì tôi sẽ đi tìm chú Quốc Để nói cho chú ấy biết Bà Kim Thoa nghe vậy liền sợ hãi Từ đầu bà không muốn để ai biết được chuyện này Cho nên bà nắm lấy tay của Hạ Thu Cầm chặt lấy tay của cô Cô không được đi Chú Quốc là người hiểu chuyện Tôi nghĩ rằng chú ấy Sẽ cho hạo dân nhìn mặt ba Tôi bảo cô không được đi Cô không nghe à Bà Kim Thoa lúc này xuống nước cầu xin Bởi vì nhìn thấy sự dứt khoát Tôi xin cô Tôi khổ lắm rồi Tôi khổ nhiều lắm rồi Khó khăn lắm mới có được một cuộc sống như bây giờ Tôi không muốn vì ông ta Mà mất tất cả mọi cố gắng của tôi Ngày xưa Tôi là một cô gái mới lớn với nhiều mơ mộng Tôi gặp và yêu ông ta Cứ tưởng rằng có một cuộc sống hạnh phúc Nhưng nào ngờ cuộc đời tôi như rơi vào địa ngục Vào cái ngày tôi hay tin Ông ta giết người Vì ông ta tôi bị mọi người xung quanh kỳ thị xa lánh xua đuổi Tôi bụng mang dạ trở Phải cuốn gói tìm nơi khác sinh sống Vì không thể nào chịu được miệng đời May mắn tôi gặp được ba của hạo dân Ông ấy không chê bai tôi Mà còn yêu tôi Cho con tôi một gia đình đầy đủ Tất cả không phải dễ dàng khi tôi bị phản đối của mẹ chồng đâu. Khó khăn lắm. Tôi mới được như bây giờ. Tôi không muốn. Tôi không muốn mọi công sức tan thành bọt biệt. Tôi xin cô. Xin cô đừng nói mà. Tôi thấy bà Kim thoa cũng tội. Nhưng chú Quốc là người bao dung thì chuyện này dù chú có biết chắc chắn là không sao. thiêm không muốn nói. Thì thôi. Nhưng... tôi muốn thím cho hạo dân biết chuyện này cô đừng có ép tôi tôi không ép gì thím tôi nghĩ chú quốc không chấp nhất quá khứ thì giờ có biết cũng vậy thôi cô nghĩ đơn giản quá rồi nếu như cô nói tôi đâu có khổ tâm mà lo nghĩ nhiều nếu thím đã nói như vậy thì để tôi đi tìm hạo dân tôi nói tất cả cho anh ta để anh ta tự quyết định nói xong tôi quay người bỏ đi Tôi nghĩ rằng phải để người trong cuộc lựa chọn thì hay hơn Nhưng bà Kim Thoa nhìn Hạ Thu Bằng ánh mắt hiện lên tia nguy hiểm Hai tay của bà ta siết chặt lại Là do cô ép tôi Cô đừng có trách tôi Sau đó bà Kim Thoa cũng đi nhanh Chạy theo Hạ Thu Vừa đi bà ta vừa lấy điện thoại Để gọi cho ai đó Tôi ra đến cổng bệnh viện để đón taxi Nhưng lại không có Vì vậy tôi đành phải đi sang đường để tìm xe Lúc này từ đằng xa có một chiếc xe đang lái với tốc độ cao hướng đến. Tôi thấy như vậy vội vàng né tránh. Nhưng mà giống như họ cố tình đâm vào tôi vậy. Dù tôi đã nhanh, nhưng không thể nào tránh được bị chiếc xe tông vào. Tôi bị văng vào bên đường, cả người đau đớn, mọi thứ trước mắt dần dần tối sầm. Sau đó, tôi không còn biết gì nữa. Mọi người có mặt bô lại xem rất đông. Chiếc xe không có biển số, cũng vội vàng lao đi ngay. Lúc này ở một góc khuất, Có một người nở một nụ cười đáng sợ, cầm điện thoại lên và nói. Làm tốt lắm. Tiền, tôi chuyển khoản đầy đủ cho anh. Lúc này ở bệnh viện, Gia Khiêm đang nôn nóng đứng đợi bên ngoài phòng cấp cứu. Trước đó anh nghe điện thoại gọi đến, nhưng mà người ta nói lại không phải là cô. Một người có mặt ở đó lấy điện thoại từ túi sách của cô để báo cho người thân hay biết. Trong đó có mỗi số của anh. Gia Khiêm hay tin lập tức bỏ công việc, chạy đến ngay bệnh viện. Lúc này lòng anh nóng như lửa đốt Cái cảm giác sợ hãi Giống như cái ngày định mệnh đó lại tái hiện Anh sợ cô Lại bỏ rơi anh Nỗi ám ảnh gần như bùa vây lấy anh Anh áp tay lên mặt mình Gục xuống chân Anh gần như bộc lộ vẻ yếu đuối Của bản thân mình ra ngoài Bèn ở cửa phòng cấp cứu đã tắt Bác sĩ cũng bước ra Gia khiêm liền nhanh đến hỏi Vợ tôi thế nào rồi thưa bác Bệnh nhân không sao Chỉ bị xây sát ngoài ra, Do Hoàng sợ quá nên ngất đi gia khiêm lúc này mới thả lòng cơ thể Tàng đá nặng trong lòng cũng được gỡ bỏ Cũng may là cô không sao Nếu không anh không biết phải làm thế nào Cô xuất hiện một cách bất ngờ Không biết từ lúc nào dần dần chiếm ngự trái tim Cùng với tất cả cảm xúc của anh Cảm ơn bác sĩ xong xuôi gia khiêm đi vào phòng bệnh Xem hạ thu như thế nào Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh giường của cô Nhìn trên mặt cô có vài chỗ chảy xước Da máu đã khô Mà lòng anh đau lòng Anh đưa tay chạm lên Nhưng lại sợ làm cô đau Nên vội vàng rút tay về Cứ như vậy anh ngồi lặng lẽ nhìn cô Tôi thấy mình ở một nơi rất tối tăm Xung quanh chỉ một màu đen Tôi rất sợ Nên bật khóc và gọi lớn Ba Ba Mẹ Mẹ ơi Hai người ở đâu Sao lại bỏ rơi con thế này Đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng Càng sợ tôi lại càng khóc lớn Lúc này trước mặt xuất hiện một cuồng sáng trắng Làm tôi bị trói mắt Hạ Thu Đứa cháu bé bỏng của ngoại Tôi nghe được tiếng của bà ngoại Từ trong cuồng sáng đó Hình ảnh của bà hiện rõ Cùng với nụ cười phúc hậu Tôi liền chạy đến ôm lấy bà Tôi rất nhớ bà Bà ngoại Bà ngoại ơi con nhớ bà Tôi càng chạy, thì bà lại càng xa tôi. Tôi đưa tay ra cố với, nhưng mãi mãi không thể nào chạm được. Hạ thù ngoan, bà thương cháu. Nhanh về nơi, thuộc về cháu đi. Không, bà ơi, bà, bà ơi, con muốn theo bà. Hình ảnh của bà ngoại dần dần mờ nhạt trước mắt tôi. Sau đó thì tan biến, thành hàng ngàn con đom đóm. Tôi đưa tay mà gào thét. Ngoại ơi, đừng bỏ con mà. Đừng bỏ con. Sa khi thấy Hạ Thu nói mê, nước mắt chảy dài, anh hoàng hốt gọi cô. Hạ Thu, Hạ Thu. Tôi lúc này ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh để tìm bà ngoại, nhưng lại không thấy gì, ngoài một màu trắng xóa. Em gặp ác mộng à? Đừng sợ, có tôi đây. Tôi đang ở bên em. Tôi nghe giọng chồng dần dần bình tĩnh lại, hóa già khi nãy chỉ là một giấc mơ. Tôi đã nhìn thấy bà ngoại, Sau đó nhìn bà ngoại dần dần biến mất trước mặt tôi Cảm giác vừa có đi Lại bị mất Khiến cho tôi rất sợ Già khiêm cảm nhận được Hạ Thu đang sợ Nên ôm cô vào lòng để an ổi Trong lòng chồng Tôi dần dần bình ổn lại tâm trạng Tôi nhận ra nơi đây là bệnh viện Nên hỏi anh Đây là bệnh viện à Ừm, em quên là mình bị tai nạn sao Cũng may chỉ bị chạy sức bên ngoài Nghe chồng nói tôi nhớ lại là mình đi gặp bà Kim Thoa Cũng như biết được bà là vợ trước của chú Dũng Hơn nữa Hạo Dân là con trai của chú Tôi muốn chú được nhìn con trai Để có thể yên lòng nhắm mắt Nhưng bà Kim Thoa lại không đồng ý Bởi vậy tôi muốn đi tìm Hạo Dân Để nói cho anh ta biết Không ngờ lúc sang đường Lại bị xe tông Nhưng mà hình như chiếc xe đó cố tình Tông chúng vào tôi thì phải Bởi vì tôi đã né rồi Nhưng nó vẫn hướng đến hướng của tôi mà lao tới Dạ khiêm thấy Hạ Thu im lặng thất thần Anh hỏi cô Em sao thế Tôi nghe chồng hỏi giật mình Nhìn chồng tôi không biết mình có nên nói chuyện của bà Kim Thoa Cho chồng tôi nghe hay không Còn gia khiêm đoán Hạ Thu Như có chuyện gì muốn nói Em có chuyện gì muốn nói đúng không Tôi không biết tại sao tự dưng Tôi lại cảm thấy tin tưởng chồng Cũng như từ chồng tôi có cảm giác an toàn Để cho tôi dựa dẫm Suy nghĩ một lúc Cuối cùng tôi quyết định kể hết cho chồng nghe Giặc khiêm vốn cho người điều tra cũng biết được ông Trần Dũng Mắc tội giết người còn đi tù Vừa mới mãn hạn chưa được bao lâu Hơn nữa vợ của ông lại là bà Kim Thoa Cả hai cùng có với nhau một đứa con trai Không ai hết chính là Hạo Dân Giờ nghe Hạ Thù nói như vậy Thì những điều đó không khác gì với những gì mà anh đã điều tra Y em muốn cho ông Dũng Nhìn Hạo Dân sao Tôi gật đầu Chú ấy rất tội Cũng sắp chết rồi Dù trước kia có mắc sai lầm đi chăng nữa Thì cũng là chuyện quá khứ mà anh Nhưng mà bà Kim Thoa Đâu muốn để con trai mình nhìn ba Thì mấy quá ích kỷ Chỉ biết nghĩ cho bản thân mình Em cứ nghĩ Nói cho hậu Dân biết Để anh ta có tự lựa chọn của mình Vậy em định đi tìm cậu ta sao Tôi liền gật đầu Vốn tôi muốn đi rồi Chỉ là không ngờ lại gặp tai nạn ngoài ý muốn. Gia khiêm nghe cô nói rằng muốn đi gặp hạo dân, trong lòng anh liền khó chịu. Anh nhìn ra hạo dân có ý với hạ thu từ hôm ở buổi tiệc. Em đang bị thương cần phải nghỉ ngơi, chuyện đó cứ để tôi làm cho. Anh chịu giúp chú ấy sao? Thế thì tốt quá, em cảm ơn. Coi kìa, em vui mừng chưa kìa, chuyện nhà người ta mà em làm như chuyện của mình, tôi đây không rảnh để giúp người lạ. tôi chỉ muốn cô vợ của mình bị thương không được chạy đôn chạy đáo nằm ở đây nghe chưa dù sao thì tôi phải cảm ơn anh xem như cảm ơn thay chu ấy mà em nói chiếc xe gây tai nạn cho em là cố ý sao tôi tôi chỉ có cảm giác như vậy ừm tôi biết rồi ánh mắt của gia khiêm lúc này hiện lên tia sát khí nó giống như một con dao sắc bén có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào thôi bây giờ tôi đưa em về nhà tôi ngoan ngoãn theo chồng xuất viện về nhà chuyện chú nghe chồng nói như vậy tôi cũng yên tâm phần nào về đến nhà gia khiêm đưa hạ thu lên phòng cho cô nghỉ ngơi xong anh vội vã ra ngoài không quên căn dặn bà sáu mang đồ ăn cũng như pha sữa đem lên cho cô gia khiêm đến từ chỗ ông quốc có được số điện thoại của hạo dân anh đã gọi điện hẹn gặp hạo dân ở quán cà phê còn hạo dân khi thấy gia khiêm gọi cho mình thì hơi bất ngờ, vốn đã ghét anh từ trước, nên anh ta không hề muốn chấp nhận cuộc hẹn này. Nhưng do anh nói rằng có chuyện quan trọng, nên cần phải nói cho Hạo Dân biết, anh ta phải đến để xem đó là chuyện quan trọng gì. Hạo Dân rời khỏi công ty của ông Quốc, lái xe thẳng đến điểm hẹn, vừa bước vào nhìn thấy Gia Khiêm, ngồi ở một góc bàn. Anh liền đi đến, tự nhiên kéo ghế, ngồi búng tay, gọi phục vụ đến. Dạ, quý khách muốn dùng gì? Cho tôi một ly cà phê đen ít đường. Dạ vâng. Quý khách chờ một chút. Dạ khiêm nãy giờ vẫn điềm tĩnh giống như không có sự có mặt của Hảo Dân. Hảo Dân thấy như vậy thì tức tối lên tiếng. Anh hẹn tôi đến đây. Tại sao không nói gì? Ít ra cậu phải lịch sự. Chào hỏi người đến trước. Ngồi đây chờ mình chứ. Hừm. Vậy là muốn bắt bè tôi đấy à? Mà cũng đúng. Kính trên nhường dưới, anh dù sao cũng lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Theo lý... Tôi phải gọi một tiếng chú. gia khiêm không hề để tâm lời mỉa mai, thản nhiên nói ngay. Vậy tôi không khách sáo mà nhận một tiếng chú từ cháu đâu. Anh... Hạo dân rất tức giận nhưng phải kìm nén vì tất cả đều do anh mà ra. Anh nói đi, anh hẹn tôi ra đây để làm gì? Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết là ba ruột của cậu đang hấp hối ở bệnh viện X. Một người con như cậu cũng nên đến để gặp mặt ba mình lần cuối. Xem như làm tròn chữ hiếu Hạo dần từ khi có nhận thức Chỉ biết mỗi mình ông quốc là ba Dù anh biết rõ chỉ là ba nuôi Có lần anh hỏi về ba ruột Nhưng bị bà kim thoa mắng Và bảo ông ta đã chết Từ đó trong đầu anh không còn thắc mắc Đến người ba ruột của mình Giờ nghe ra khiêm nói như vậy Hạo dần có chút kinh ngạc Không tin ba tôi đã chết lâu rồi Anh từ đâu mà có thông tin bậy bạ mà bảo tôi đi gặp người dương sắp chết Cậu không tin, thì tự mình đi mà xem đi. Ra khiêm quăng sắp tài liệu của người, anh thuê điều tra ông Trần Dũng ra trước mặt của Hạo Dân. Còn Hạo Dân với ánh mắt ngờ vực, nhìn về phía sắp giấy tờ trên bàn. Đây là cái gì? Cậu không biết đọc sao? Hạo Dân liền cầm lên xem, sắc mặt tự tin dần dần thay đổi khi bên trong ghi tường tận chuyện của bà Kim Thoa và ông Trần Dũng. Hai người yêu nhau như thế nào, Rồi đến cả đứa con trai sắp chào đời Và chuyện ông Trần Dũng ngoài ý muốn giết người Mà phải mang tù tội Tất cả đều ghi vô cùng rành mạch. Hạo dân tuy biết mình không phải là con ruột của ông Quốc Nhưng do giữa ông và mẹ anh không có thêm con Ông lại thương anh chẳng khác gì con ruột Nên Hạo dân hiển nhiên cho mình Là thiếu gia với gia thế hảo môn Đi ra ngoài luôn là vẻ điền trai bóng bầy Ăn xài thì phung phí Nhưng giờ đây khi sự thật phơi bày. Mình có một người ba giết người Còn phải đi tù Khiến hạo Dân không thể nào chấp nhận nổi Đây là giả Anh cố tình đưa cho tôi Để làm cái gì Tất cả đều là sự thật Tôi chỉ muốn nói rằng Ba cậu muốn gặp cậu lần cuối Mà nếu không tin Cậu đi tìm mẹ của mình Mà hỏi bà ta Nói xong gia khiêm đứng lên rời khỏi quán Hạo Dân vẫn chưa thể nào tiếp nhận được sự thật Gương mặt của anh thất thần Qua một lúc anh mới đứng lên Cầm theo sấp hồ sơ Rời khỏi quán cà phê Không lái xe trở lại công ty Mà hạo dân chạy thẳng về nhà Đậu xe ở sân anh đi nhanh vào trong Bà Kim Thoa từ bệnh viện trở về Thần sắc có phần không tốt Nhưng đang lo lắng điều gì đó Đến nỗi người giúp việc mang trà nóng lên Mà bà không hay chạm phải Bị nóng thì quát lớn Nóng chết đi được Muốn tôi bị phỏng hay bị làm sao à Người giúp việc hoàng sợ vội vàng nói ngay Dạ do bà kêu tôi pha trà nóng Nên tôi mới pha đi à Bây giờ còn đổ thừa sao Đi xuống bếp cho khuất mắt tôi Người giúp việc nhanh chóng đi Làm ở đây mấy năm Nên phần ít nhiều hiểu tính tình của chủ nhân Chẳng hạn có chuyện gì rồi Lại giận cá chém thớt Mà phần người ăn kẻ ở Nên nhiều cũng tập quen dần Với loại chuyện như thế Lúc này thấy Hảo Dân về Bà Kim Thoa có chút thắc mắc Đáng lẽ ra giờ này con bà phải ở công ty mới đúng Từ lúc biết Hạo Dân muốn đến công ty học hỏi, bà đã vui mừng biết bao nhiêu. Có việc gì mà con về giờ này? Hạo Dân không trả lời bà, ngồi phịch xuống ghế, quang sấp giấy, xuống trước mặt của bà Kim Thoa. Mẹ nói cho con biết đi, đây có phải là sự thật không? Bà Kim Thoa không hiểu gì, cầm lên xem thì mặt mũi trắng bệch. Những thứ này, từ đâu mà con có? Điều đó không quan trọng, con muốn mẹ trả lời cho con biết. Đó có phải là sự thật hay không? Bà Kim Thoa không biết phải nói thế nào. Vốn những chuyện này bà không muốn cho con trai biết. Nhưng bây giờ hình như không thể nào giấu được. Nhưng ai đã đưa những thứ này cho con trai của bà? Không lẽ là nó? Nhưng không phải. Là nó bị tai nạn rồi sao? Nhìn thái độ của mẹ như vậy, Hảo Dân cũng đoán được phần nào sự đáng tin cậy của những thứ kia. <cười> Xem ra mấy thứ này là thật. Con không ngờ, mình lại là con trai của kẻ giết người. Từ nay con còn có thể sống gần cao đầu, để mà làm người hay không? Hạo dân, con nghe mẹ. Bây giờ mẹ và con không dính líu gì đến ông ta cả. Cho nên ông ta có như thế nào? Không liên quan hay ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mẹ con mình? Mẹ nói nghe đơn giản quá nhỉ. Nó giống như một vết nhơ trong cuộc đời của tôi. Làm sao mà bôi trắng được? Không phải mẹ nói rằng ba ruột của con đã chết rồi sao? Mẹ nói dối. Con sẽ không bao giờ tin lời của mẹ Hạo Dân à Hạo Dân nghe mẹ nói Nói xong Hạo Dân đi nhanh ra khỏi nhà Bà Kim Thoa lúc này cũng vội vàng đuổi theo Nhưng khi bà ra đến nơi Thì Hạo Dân lái xe lao vút ra khỏi cổng nhà Bà Kim Thoa không ngờ Mọi cố gắng của mình bây giờ tan thành mấy khói Nghĩ đến là do chính người đàn bà đó Nên bà ta vội vàng lấy xe Rồi cũng lái xe ra khỏi nhà Còn Hạo Dân tìm đến một quán bar để uống rượu Chỉ có rượu mới làm cho anh quên đi những sự thật mà anh không dám nghĩ đến. Sự tự ti cùng với sự thất vọng khiến cho một người luôn tự kiêu về bản thân mình giống như hạo dân. Làm sao mà chịu được một cú sốc lớn? Uống hết ly này đến ly kia, một lúc thì chai rượu không nằm lăn lóc trên bàn. Anh lại gọi tiếp. Mang rượu ra đây. Mang ra đây cho tôi. Mình tú từ ngoài vừa bước vào để chuẩn bị đến ca làm của mình, không vào được khải hoàng. Cô ta đã tìm đến quán bar khác để làm. Lúc này vừa hay, cô ta nghe được tiếng của hạo dân. Thấy anh ngồi uống rượu một mình. Đang say mè ở góc đằng kia, cô ta nở một nụ cười bước đến. Giờ này còn sớm mà thấy anh ở đây tìm rượu dài sâu, chắc chắn là có chuyện không vui. Đối với hạo dân thì Minh Tú vẫn chưa từ bỏ. Bởi vì anh là công tử đẹp trai có tiền, nên khi bị đá vẫn luôn luyến tiếc, không cam lòng. đi đến ngồi xuống cạnh hạo dân cô ta đưa tay giành lấy chai rượu trên tay của anh anh say lắm rồi anh đừng uống nữa hạo dân có chút khó chịu khi bị người khác giật mất chai rượu anh quay qua lèm bèm trả rượu cho tôi anh say lắm rồi để em đưa anh về nhé cô là ai anh quên rồi sao em là minh tú là bạn gái của anh đây gần như đã say nên hạo dân không để vào tai những gì minh tú nói Cứ như vậy mà cô ta dìu hậu dân lên Do ảnh nặng Cô có chút loạng choạng Đi ngang chỗ quản lý Minh Tú lên tiếng Tiền rượu của anh ấy ghi số cho em nhé Mà này cho em xin nghỉ một hôm Quản lý nhé quá dành với mấy người như Minh Tú Hẳn là câu đường một con cá lớn Vì nhìn qua hạo dân cũng biết là người có tiền Mà mấy cô gái trẻ vào đây là mục đích chỉ có nhiêu đó Cho nên người quản lý vui vẻ gật đầu minh tú đưa hạo dân đã say ra khỏi quán bar bắt taxi đưa anh đến khách sạn cô ta rất là chật vật mới đưa anh lên được phòng lúc này để anh nằm lên giường minh tú mới mở ví ra chỉ còn có vài tờ tiền lẻ cô tặc lưỡi hồi kệ xem như bỏ con tép bắt con tôm vậy lúc này minh tú nhìn đến hạo dân nằm trên giường không biết gì cô ta nở một nụ cười toan tính sau đó đến lột hết đồ trên người của hạo dân ra Rồi đến bàn thân của mình cô cũng lột sạch Xong rồi lên giường kéo chăn Đắp lên người của cả hai Đưa bàn tay lên vuốt mặt anh ta và nói Hạo dân à Anh muốn đá em sao Điều đó là không thể Khi tỉnh dậy gạo nấu thành cơm rồi Thì anh nhất định Phải chịu trách nhiệm với em Bà Kim Thoa Lập tức đến bệnh viện Đi thẳng đến phòng của ông Trần Dũng Với sự tức giận Bà mở cửa bước vào Đến bên giường bà ta chút hết mọi bực tức Tại sao ông không chết trong tủ đi Ông còn trở về làm gì Ông làm tôi khổ chưa đủ hay sao Mà bây giờ đến cả con trai của tôi Ông chưa nuôi nó được một ngày nào Ông lấy tư cách gì để nhận nó Con trai tôi sẽ không bao giờ có một người ba như ông Tôi ghét ông tôi hận ông Tại ông mà cuộc sống của mẹ con tôi bị đảo lộn Ông chết đi Chết cho khuất mắt tôi Mặc cho bà ta mắng trời Thì ông Trần Dũng vẫn nằm im như ngủ say Nhưng trên khóe mắt Lại lăn dài một giọt nước trong suốt Ngày lúc này cánh cửa phòng một lần nữa mở ra Đôi chân mang giày da sang trọng Bước vào cất tiếng Tại sao em có thể nói ra những lời như vậy chứ? Bà Kim Thoa giật mình quay lại thì hoàng hốt Khi nhìn thấy đó chính là ông Quốc Bà ta lắp bắp Anh, anh, anh Quốc Sao anh lại ở đây? Ông Quốc nhìn bà Kim Thoa sau đó hướng đến ông Trần Dũng đang nằm trên giường bệnh. Nếu như anh không đến đây làm sao anh biết được những chuyện này đang xảy ra? Mọi chuyện không như anh nghĩ. Anh nghe em giải thích em và ông ta không có gì cả. Do ông ấy bị bệnh nên em mới tới thăm cũng vì cái nghĩa. Anh không trách em vì nghĩa tử là nghĩa tận. Trong khi ông ấy cũng quá tội. Sự thật thì mãi là sự thật. Hạo Dân là con trai của ông ấy Thì em nên để ông ấy được nhìn nhận con Đối với người sắp chết Tại sao em lại ích kỷ Nhưng anh có nghĩ cho hạo dân không Một người ba tủ tồi Mang trong mình án giết người Con phải đối mặt với xã hội như thế nào Em chỉ vì nghĩ cho con em mà thôi Dù có là như thế nào Thì ông ta luôn là ba ruột của hạo dân Con cái không có quyền chối bỏ nguồn cội Đặc biệt là đấng sinh thành ra mình Bà Kim Thoa nghe ông Quốc nói lớn tiếng Bà sợ hãi mà im lặng Gọi Hạo Dân đến đây Nhưng... Anh bảo em Gọi Hạo Dân đến đây Nếu như em còn xem anh là chồng của em Được Để em gọi Bà Kim Thoa lấy điện thoại trong túi sách Bàn tay run rẩy Trong lòng bà ta đang sợ ông Quốc Sẽ vì chuyện này mà tức giận Bên kia đổ chuông khá lâu Nhưng không có ai nghe máy Còn nó không nghe Gọi đi Gọi đến khi nào Hạo Dân chịu nghe máy thì thôi Bà Kim Thoa lại tiếp tục gọi, cuộc thứ hai rồi đến cuộc thứ ba, cho đến lần thứ năm thì bên kia mới có tín hiệu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Chồng là người tình của mẹ, được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Câu chuyện của chúng ta đang vô cùng gay cấn và Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An Trong suốt buổi tối ngày hôm nay, không biết phải nói như thế nào Bởi vì đúng là tại sao mọi chuyện lại có thể xảy ra như vậy Một người chồng cho dù là có tù tội có như thế nào đi chăng nữa Thì đến bây giờ ông ta gần chết rồi Thì cũng nên cho ông ta nhìn nhận lại đứa con của mình chứ Hạo dân cũng vậy, tại sao anh lại ích kỷ như thế Dù sao đó cũng là ba của mình Nghĩa tử là nghĩa tận đúng không ạ Cứ đến thăm người ba của mình một lần cuối Rồi mọi chuyện như thế nào, rồi tính Bởi vì sau này chúng ta cố hối hận cũng không bao giờ tìm lại được người cha ruột của mình nữa Đúng là nông nổi, không bao giờ suy nghĩ trước sau Nên là kết cục của câu chuyện này không biết phải như thế nào Nếu như mà cô gái tên là Hạ Thu không phát hiện ra bí mật này và không giúp đỡ Ông Dũng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra Và cũng qua chuyện này mà ra khiêm mới biết được rằng Hạ Thu là một cô gái tốt Tâm An đọc câu chuyện này mà cảm thấy rưng rưng nước mắt bởi vì đúng là người dưng nước lã đôi khi lại còn tốt hơn là người thân ruột thịt. Cái câu này thì Tâm An chiêm nghiệm rất là lâu, trải qua rất là nhiều cái biến cố trong cuộc sống cũng giống như là những người bạn ở xung quanh Tâm An. Thì có rất là nhiều người là họ không thể nhờ cậy gia đình được. Nhưng mà khi Bon Chen lập nghiệp ở ngoài xã hội thì được người dưng nước lã giúp đỡ rất rất nhiều. Có những người chả quen biết gì nhưng mà nhìn thấy mình đói khát, họ rang tay giúp đỡ. Nhưng mà người nhà Thấy mình như vậy thì rẻ biểu. Có một câu nói mà rất hay. Tâm An đã từng nghe và từng đọc. Đó chính là đừng tìm về người thân khi mình nghèo. Người ta không giúp mình, người ta còn khinh rẻ. Và coi thường mình nữa. Giống như công chuyện này vậy. Tại sao Hậu Dân lại đối xử với ba mình như vậy? Để xem tập 6 của câu chuyện này, Hậu Dân sẽ ứng xử ra sao. Nếu như anh không đến gặp ông Dũng lần cuối, thì Tâm An cũng không biết nói gì. Hãy cùng chờ đợi xem quý vị nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này,